Mai Chi ngủ một giấc dậy Thấy người cũng bớt đau nhiều Nhưng vẫn ê ẩm Cô đi ra ngoài thấy Như Trinh dọn cơm thì hỏi Mấy giờ rồi mà mày dọn cơm vậy? Chưa rồi đó Mai Chi nhìn ra sân Thì trời đúng là nắng gắt Buồn miệng cô mở tủ lạnh Xem có gì ăn không Thấy có nho nên cầm ra ăn Mày ăn không? Như Trinh lắc đầu Thôi tao không ăn đâu Mà tới giờ cơm rồi mày ăn ít thôi Mai Chi đứng trước cửa nhìn ra ngoài vô tình thấy đồ mình đã được giặt phơi lên rồi nghĩ là Như Trinh về giặt dùm nên nói Cảm ơn mày giặt đồ dùm tao nha nhiều hôm nay thôi mai tao tự giặt tự nhiên sui trượt té đau muốn chết thì sẵn giặt của tao nên giặt luôn cho mày rồi mày té có sao không đau hết cả người mà nằm ngủ giấc sở đỡ rồi mà đồ mới là mày giặt phơi đó hả Mai Chi sửng sốt Cô còn đang nghĩ Như Trinh giặt mà nói vậy là không phải. Cô ở đại. Ừ. Vừa nói Mai Chi vừa suy nghĩ đồ mình là ai giặt. Cô nhớ lại lúc Hải Phong đem đồ ra ngoài. Không lẽ... Mày nói gì mà không lẽ? Chuyện tế nhị như thế Mai Chi đâu thể nói cho ai nghe dù cho đó là bạn thân. Không có gì đâu. Như Trinh, tôm đang lọt thay vỏ em ra xem đi. Thành từ ngoài đội nón tay bèo đi vào Trên người đầy mùi thức ăn. Không quen người, Mai Chi thấy hơi khó chịu. Cười xã giao xong cô đưa tay vờ che mũi lại. Nhanh vậy hả anh? Lúc nãy anh với em chở mãi mà không thấy. Ừ, anh mới ra thăm thấy nên sang kêu em. Mà em chuẩn bị ăn cơm hả? Để em đi với anh tí ăn sau cũng được. Nói rồi như trinh mặc áo khoác đeo khẩu trang vào chuẩn bị đi với Thành. Mày không ăn cơm mà đi luôn hả? Mày với chú Phong ăn trước đi đừng đợi. Tí xong tao ăn sau, mình đi thôi anh. Như Trinh cùng với Thành đi ra ngoài ao tôm. Mai Chi không ăn nho nữa đem cất vào tủ lạnh. Cơm canh Như Trinh đã dọn sẵn. Mai Chi nhìn đến phòng của Hải Phong định vào gọi anh. Nhưng rồi lại ngại khi nghĩ đến đồ mình là anh giặt cho. Đắn đo một hồi cô mới đi. Đứng trước cửa phòng cô gọi. Chú gian cơm đi chú. Cháu và bạn ăn đi, tôi đang lỡ việc. ngay vậy Mai Chi tính đi nhưng vì tò mò lại đưa tay đẩy nhạy cửa ló đầu vào xem anh đang làm gì bên trong phòng Hải Phong đang rửa vết thương do là tay phải nên băng bó có chút khó khăn tay chú bị sao vậy Mai Chi nhìn thấy nên nôn nóng đi vào mà quên luôn sự ngại ngùng trong lòng bị sức tí thôi sao không ăn cơm đi vào đây làm gì làm gì mà chảy tới mức vậy bộ chú đánh nhau với ai à tôi bị người ta đánh thì có Mai Chi chỉ nói đùa Giờ nghe Hải Phong nói vậy thì hơi không tin Ai dám đánh chú chứ Bộ trông tôi nhìn sợ lắm hay sao Không phải mà chú cao to như thế Có đánh cũng đâu lại đâu Hải Phong nghe cô nói vậy lắc đầu cười Chú cười gì cháu nói không đúng à Đưa tay cháu băng cho Nhìn chú lề mề khi nào mới xong Vừa nói Mai Chi vừa rảnh lấy miếng băng trên tay của Hải Phong Cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói Chú đưa tay thẳng ra đi Biết làm không đó Ai mà tệ như chú chứ Lúc này Mai Chi mới biết vết thương cũng hơi sâu Bất giác trong lòng có chút sót Cô nhẹ nhàng quấn quanh tay rồi cột lại Xong rồi đó Tôi cảm ơn Không có gì Dù sao cũng đang ở nhờ chỗ chú Làm được gì cho chú cũng đỡ ngại hơn Cháu là con của anh Hoàng Thì như cháu tôi thôi Có gì mà ngại Chưa rồi cháu gian cơm đi Chú không ăn luôn hả Như Trình ra ao rồi Có một mình ăn buồn lắm Chú ăn cùng luôn cho vui Ừ Cả hai đi ra ngoài ăn cơm Ngồi ăn mà Mai Chi cứ lén nhìn Hải Phong Như có chuyện muốn nói Nhìn ra anh liền hỏi Bộ có chuyện gì hả Do dự một lúc Mai Chi mới mở miệng nói Đồ của cháu có phải chú sạt không Ừ Câu trả lời tưởng chừng như đơn giản Đã làm Mai Chi dừng động tác đang ăn lại Mặt bắt đầu đỏ lên Cô cúi đầu nhỏ giọng Chú giặt làm gì Để đó cháu tự giặt được mà Tôi thấy cháu bị té Nên làm giúp thôi Nhưng cháu ngại Tôi với cháu xem như người trong nhà Ngại gì không biết Ba cháu cũng dặn tôi chăm sóc cho cháu Dù Hải Phong nói vậy Nhưng Mai Chi vẫn rất ngại vì anh là đàn ông lại đi giặt đồ cô. Cũng may đó là đồ mua không phải đồ lót, nếu không Mai Chị chỉ có nước kiếm lỗ nào mà giấu mặt vào thôi. Lần này thôi, mốt chú đừng làm vậy nữa nha, tôi biết rồi. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa cả. Hải Phong lúc này đã ăn xong, anh đứng lên, trước khi rời khỏi bàn anh nói, ở đây chắc buồn lắm đúng không? Mai Chị ngước lên nhìn anh trả lời, cũng hơi buồn. Chiều nay tôi chở ra chợ chơi. Nghe đi chơi Mai Chi vui lắm nhưng không muốn bỏ Như Trinh nên hỏi. Cháu dẫn theo bạn cháu đi cùng luôn nha. Chuyện này không được hả chú? Không phải, chỉ là xe không thể chở được hai người. Vậy chú rủ thêm ai đi cùng nữa đi. À, cái anh gì tên Thành ấy. Vậy cũng được. Thôi, cháu ăn đi, tôi ra ngoài ao chút. Hải Phong đi rồi, Mai Chi cũng không ăn nữa. Cô đem chén đi dẹp Đồ ăn thì đậy lại cho Như Trinh Đến tủ lạnh lấy trái cây ăn Cô đứng ngóng chờ Như Trinh để báo tin vui Cả một lúc mà Chưa thấy nên cô quyết định ra ngoài ao tôm Như Trinh đang cùng thành Quan sát quá trình tôm lột vỏ Thì Hải Phong đi đến Chu kỳ lột vỏ của mỗi tôm Sẽ không giống nhau Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của môi trường nữa Như Trinh nhìn lên Thấy anh thì cười ngay Chúng Có anh Phong đây, có gì Như Trinh hỏi nha, tôi đi làm việc chút. Anh Phong giỏi hơn tôi nhiều. Vậy cháu phiền chú rồi, mà tay chú còn đau không? Không sao, tôi đã băng bó rồi. Thành đi rồi, Như Trinh mới đem những chỗ không hiểu ra hỏi Hải Phong. Chú xem giúp cháu mấy chỗ này. Hải Phong cầm lấy lướt qua thì anh đã nhận ra những chỗ sai sót. Cần phải sửa lại ở những chỗ này. Dạ cháu biết rồi. May có chú nếu không cháu đã làm sai rồi. Khảo sát thực tế thì cứ ghi theo những gì mà mình thấy. Vì kiến thức học được cũng chỉ là lý thuyết. Nó khác với thực tiễn lắm. Dạ nghe chú nói cháu mở mang thêm nhiều điều. Như Trinh nhìn Hải Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Thì bất ngờ chân Như Trinh bị vọp bẻ. Mai Hải Phong kịp thời đỡ nếu không đã ngã. Lúc này Như Trinh nằm hẳn trong lòng anh. Cô vội vàng sửa lại tư thế Cảm ơn chú Đi đứng nên chú ý một chút Ở đây đồ đặc nhiều hơi bể bộn Dạ cháu sẽ cẩn thận hơn Thôi vào ăn cơm đi Tôi còn đi công việc Dạ vậy thôi cháu vào Mai Chi cùng lúc ra đến Thấy hai người như thế Thì trong lòng có chút khó chịu Mai Chi sao mày ra đây Như Trình quay người trở vào nhà Thì thấy Mai Chi đứng ngay trước mặt Ừ tao ra xem mày xong chưa thôi Tao xong rồi, cũng nhờ có chú Phong chỉ cho, công nhận chuối giỏi ghê, gì cũng biết hết. Thì chú ấy giỏi mà, khi nãy tao thấy mày với chú ấy. À, chân tao bị bọp bẻ, may có chú Phong đỡ không là ngã rồi. Ừ, tao đói quá, giờ vô ăn cơm, mày vào luôn không? Thôi, mày vào ăn đi, nãy tao ăn rồi, tao muốn đi vòng vòng đây xem chút. Vậy mày cẩn thận nha, trong này máy móc tủng lum ấy. Như Trinh vào nhà rồi Mai Chi tâm trạng bực dọc Nên đi xung quanh ao xem Phía trên có tre lưới mát Nên không có nắng Mai Chi thấy đây rất rộng Bố trí nhiều khu vực khác nhau nữa Mà không phải chuyên môn Nên cô không quan tâm Hồi sáng ông Thanh đánh anh Phong luôn Ông này giết càng lấn tới Tại anh Phong thấy ông ấy lớn tuổi Nên nhịn thôi Chứ ai là vô khám ngồi rồi Không biết lần này mời về ủy ban làm việc Có thông không hay lại kiếm chuyện tiếp Mai Trì tưởng Hải Phong nói đùa không ngờ anh bị đánh thật quay người định đi ra thì cô chạm mặt Hải Phong sao lại ra đây Mai Trì tính làm lơ đi luôn thì bị anh nắm tay giữ lại tôi hỏi sao không trả lời Mai Trì không nhìn Hải Phong mà kiểu trả lời cho có cháu ra chơi thôi nói chuyện với tôi mà mặt nhìn dưới đất là sao bị Hải Phong bắt bẻ sẵn trong lòng đang bực tức Mai Chi quay qua giận dỗi. Cháu nhìn đâu kệ cháu. Ơ hai, tôi có làm gì mà lại nổi giận với tôi? Ai nói chú không làm gì? Không biết nguyên nhân sao, Mai Chi lại như thế. Cứ như anh vừa làm chuyện gì có lỗi với cô vậy. Anh nhỏ nhẹ hỏi. Thế tôi làm gì nói tôi nghe xem? Chú không làm gì hết. Chẳng có đáp án, Hải Phong nhìn Mai Chi với dấu chấm hỏi to đùng. Mà chú bị người ta đánh thật à? Ừ. Mà sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện đó? Cháu hỏi cũng không được hay sao? Chú thật không công bằng. Với người khác chú ân cần nhẹ nhàng còn đối với cháu bắt bẻ đủ điều. Quan tâm chú thì chú cũng hỏi. Cháu không thèm nói chuyện với chú nữa. Nói một chàng rồi Mai Chi bỏ đi một hơi ra ngoài. Hải Phong nhìn theo ngơ ngác cách nói của cô như đang giận anh mà không biết về chuyện gì. Mai Chi vừa đi vừa lật bẩm Chú là cái đồ đáng ghét. Như Trình trong nhà nhìn ra thấy Mai Chi đang đi vào với vẻ mặt không vui nên hỏi Mặt mày sao thế? Bộ ai chọc mày giận hay sao vậy? Đâu có gì đâu, chắc tại trời nắng nên hơi khó chịu Ừ, đây nắng thật, không khéo tới lúc về chắc đen thôi Ừ, thôi, tao vào phòng nghỉ chút Mày đi đi, giờ tao dọn dẹp rồi còn ra ao Mai Chi vào phòng nằm lấy điện thoại ra định gọi về trong nhà Thì vừa hay ba cô gọi đến Con nghe đây ba, con gái ba đang làm gì vậy? Con đang nằm nghỉ chứ đâu làm gì đâu ba. Xuống đó chú Phong có dẫn đi đâu chơi chưa? Chỉ quanh quẩn ở ao tôm thôi chứ đi đâu đâu. Chắc do chú Phong bận nên chưa dẫn hai đứa đi chơi đó. Dưới đó có nhiều chỗ đi lắm. Ba có đi chưa mà ba biết? Ba có đi công tác dưới mấy lần rồi. Lần đầu tiên gặp chú Phong là ở dưới mà. Tự nhiên Mai Chi muốn tìm hiểu về Hải Phong nên hỏi ông Hoàng. Mà ba có đến nhà chú Phong chơi chưa? Có chứ Nhà chú Phong rộng lắm Mà chú Phong có anh chị em gì không ba? Ba nghe nói Nhà chỉ có mỗi chú Phong là con trai thôi Chú ấy vẫn chưa chịu lấy vợ Nên ba mẹ cũng đốc thúc lắm Sao chú Phong không chịu lấy vợ vậy ba? Việc này sao ba biết được? Vậy chú Phong trước giờ có bạn gái không ba? Tự nhiên con lại hỏi chuyện này Tại con muốn biết thôi Con thấy chú ấy đẹp trai mà giỏi, làm gì không có người yêu. Mấy chuyện tình cảm, ba không nghe chú Phong đề cập đến, mà ba cũng không hỏi. Mà thôi, đó là chuyện riêng của chú. Mình không nên bàn tới. Mà khi nào con mới về, mẹ con nhớ con nhắc suốt đấy. Khi nào công việc như trinh xong thì tụi con mới về được. Ừ, về thì gọi cho ba mẹ hay. Dạ, vậy thôi, ba làm việc đi. Tắt máy rồi Mai Chi nằm xuống nệm mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Hải Phong nằm một lúc không ngủ được nên Mai Chi ngồi dậy ra ngoài cô đến tủ lạnh lấy nước uống rồi lên võng nằm anh Phong có trong nhà không? nghe tiếng người Mai Chi ngồi dậy đi ra xem thì thấy là một trong số người giữ tôm cho Hải Phong anh tìm chú Phong có gì không? chú ấy ra ngoài ao tôm chưa vào à cũng không có gì lát anh Phong vào em đưa cái này cho anh ấy dùm anh nha Mai Chi nhìn cái giỏ đan bằng tre phía trên có nắp lại tò mò cô hỏi Cái gì vậy anh? À mấy con đèn anh Phong dặn kiếm để mai về nhà làm mồi nhậu đám dỗ Mai Chi không biết con đèn là gì hết cô cầm lấy cái giỏ mang vào nhà nhớ lại người vừa nãy nói thì mai nhà của anh có đám dỗ Mai Chi cũng muốn xin Hải Phong cho mình đến nhà anh chơi mà cô lại không dám để cái giỏ xuống Mai Chi muốn nhìn xem con đèn nó ra làm sao Nên mở cái nắp ra nhìn vào Á Nhìn thấy bên trong có rất nhiều rắn Cô hút hoảng ngồi bệt xuống Mà la lớn vì hoảng sợ Cô làm ngã cái giỏ nên có vài con bò ra Mặt cắt không còn giọt máu Hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực Muốn chạy cũng không được Mai Chi run dậy vừa khóc vừa nói Chú ơi cứu cháu Hải Phong đang vào nhà Nghe tiếng la của Mai Chi thì chạy nhanh vào Thấy Mai Chi hoảng sợ Ngồi khóc kế bên Là mấy con rắn thì vội đến ôm lấy cô Trân An Không sao, có tôi đây rồi Cô ôm chặt lấy anh Cháu sợ Nó không cắn đâu Hải Phong đỡ Mai Chi đứng lên Đi ra xa chỗ mấy con rắn Để tôi bắt bỏ vào giỏ lại Mai Chi vẫn ôm anh không chịu bỏ ra Biết cô vẫn còn sợ Nên Hải Phong không đi Qua một lúc Mai Chi mới bình tĩnh lại được Cô thút thít mặt đầy nước mắt Chú bắt nó đi, nhìn ghê quá. Ừ, giờ nín đi đừng khóc nữa. Hải Phong lau nước mắt trên mặt cô, rồi mới đến bắt mấy con rắn bỏ lại vào giỏ, rồi cẩn thận đẩy nắp lại, anh đến chỗ cô. Đã sợ rồi, sao còn mở nắp ra chi vậy? Cháu đâu biết bên trong là rắn đâu, anh kia mang đến bảo là đèn. Hải Phong nghe cô nói liền cười. Thì đèn là rắn đó, lại này hiền không độc ăn ngon lắm. Cháu mà biết có cho vàng, cháu cũng không dám đến gần đâu. Mà chú thích ăn cái đó hả? Tôi không ăn, mà ba tôi thích. Mai nhà con dỗ nên tôi dặn anh Tân đi kiếm ít con về cho ông già. Vậy mai chú phải về nhà hả? Ừ. Nhà chú xa đây không? Rồi chú về nhà bao lâu? Cũng không xa lắm. Mai tôi đi, hôm sau tôi về. Chú cho cháu đến nhà chú chơi đi. Muốn đến nhà tôi ư? Dạ cháu nghe ba nói nhà chú rộng lắm. Anh Hoàng nói đùa đó Chứ nhà tôi nhỏ lắm Được cái đất rộng thôi Chú nói sao cháu nghe vậy chứ cháu đâu có biết Muốn đến nhà tôi Vậy mai đi cùng tôi Mai chị vui mừng Cảm ơn chú Có gì đâu mà sao tôi thấy cháu vui quá vậy Vui chứ vì được đến nhà chú Đến rồi đừng thất vọng nha Sao lại thất vọng Bộ có vợ chú hả Vậy tôi đã nói Mình chưa có vợ mà Ý tôi là nhà tôi nghèo đó Tưởng gì chứ chuyện đó cháu không quan tâm đâu Vậy chứ cháu quan tâm chuyện gì Thì chuyện tình cảm của chú Tình cảm của tôi Mai Chi vô ý Nói ra điều trong lòng vội sửa lại Ý là tưởng chú có vợ hay bạn gái rồi Chú đưa cháu về sợ bị hiểu lầm Chắc có hiểu lầm thật Là sao chú Hải Phong biết chắc khi đưa Mai Chi về nhà Thế nào ba mẹ cũng sẽ nghĩ cô là bạn gái của anh cho mà xem Không có gì đâu Thôi coi sửa soạn đi Chút như trinh vào rồi tôi đưa cả hai ra chợ chơi Sẵn ăn ngoài luôn Nghe Hải Phong nói Mai Chi mới nhớ đến chuyện anh hứa Đưa cả hai đi ra chợ chơi Được đi chơi là cô rất thích Tâm trạng cũng tốt lên Vậy để cháu đi tắm Nghe đi chơi cái vui ra mặt liền Nãy còn sợ khóc nhè Kệ cháu Bị chọc quê Mai Chi bỏ vào phòng soạn đồ để đi tắm Mai Chi chọn váy hoa xinh xắn Lúc đầu tưởng đây nhiều chỗ đẹp nên đem theo diện để chụp ảnh, mà ai ngờ lại thất vọng. Được dịp đi chơi nên cô lấy ra mặt, không trang điểm nhiều vì Mai Chi da trắng hồng tự nhiên. Gương mặt thanh túng, đặc biệt đôi mắt tròn long lanh rất có hồn. Cô thừa hưởng gen trội của ba nên có được chiếc sống mũi cao, cái miệng thì giống mẹ. Cô được xem là một sản phẩm hoàn hảo, cũng là niềm tự hào của ba mẹ cô. Tuy là gái thành phố nhưng Mai Chi lại không thích nhuộm tóc Cô có mái tóc đen dày tự nhiên lại rất ruôn mượt Ai mà đẹp vậy ta? Phải bạn tôi không đây? Như Trinh từ ngoài ao vào thấy Mai Chi thì chọc Mày lại chọc tao Đẹp nên tao khen mà Thôi mày cũng nhanh đi tắm đi Rồi chú Phong chở hai đứa mình ra chợ Ừ tao có nghe chú Phong nói rồi để tao đi tắm cái Như Trinh cũng sọn đồ đi tắm Mai Chi cầm túi sách đi ra ngoài vừa hay Hải Phong cũng từ phòng đi ra anh mặc quần âu và áo sơ mi nhìn lịch sự và phong độ lắm thoạt nhìn Mai Chi còn lầm tưởng đây là xói ca bước ra từ trong phim từng gương mặt đến ngoại hình toát lên phong thái của người thành đạt Hải Phong lúc này cũng thoáng mất hồn vì Mai Chi nhìn cô dịu dàng như một nàng công chúa không khác gì sau so với năm cô 12 tuổi chỉ là giờ cô đã trưởng thành mà thôi Chỉ một lần gặp gỡ nhưng nét hồn nhiên trong sáng cùng nụ cười rạng rỡ đã gây ấn tượng sâu trong tâm trí của anh. Cả hai bất động nhìn nhau thì Như Trinh từ phòng tắm đi ra đã phá vỡ bầu không khí đó. Chú và Mai Chi xong hết rồi hả? Mai Chi ngại ngùng né tránh hải phong mà quay sang nói với Như Trinh. Còn chờ mỗi mày thôi, nhanh lên đi. Ừ, đợi tí. Như Trinh chạy nhanh vào phòng Còn lại hai người dường như bị khớp Hải Phong vờ ho lên rồi nói Thôi cháu ở đây với bạn đi Tôi lấy xe sẵn kêu thành luôn Dạ Hải Phong đi rồi Mai Chi mới thả lòng người ra Nãy giờ cô không hiểu sao Mình lại căng thẳng quá như thế Đến ghế cô ngồi đợi Như Trinh Tao xong rồi mình đi thôi Ủa chú Phong đâu Như Trinh cột tóc với thoa son Cô không mặc váy như Mai Chi Chỉ đơn giản quần jean áo phông Trông năng động chảy chung, cả hai mỗi người một vẻ. Chú ấy đi lấy xe với gọi Thành rồi. Ừ, vậy mình cũng ra trước đi. Cả hai cùng nhau đi ra phía trước chờ. Hải Phong chạy chiếc xe quay, còn Thành thì đi Exciter đến chỗ cả hai đang đứng. Thành lên tiếng hỏi Hải Phong. Em chờ ai đây? Hải Phong chưa kịp nói gì như Trinh đã nhanh hơn. Mai Chi, mày đi với anh Thành đi. Xe ấy đẹp hợp với mày hơn đó. Mai Chị không thích đi cùng Thành nên nhìn Hải Phong như đọc được suy nghĩ của cô anh nói. Thành chở Như Trinh đi còn tôi chở Mai chi Mai Chị mặt vui hẳn ra cô nói. Mày với anh Thành tiếp xúc nhiều nên có nhiều chuyện nói cùng nhau hơn. Như Trinh có vẻ không vui cười gượng. Ừ vậy mày đi với chú Phong đi. Vậy Như Trinh lên xe đi anh chờ Như Trình bước đến ngồi lên xe của Thành rồi cả hai đi trước Cháu lên xe đi Mai Chi mặc váy nên không biết ngồi thế nào Ở nhà thì dễ vì cô ngồi ô tô thôi Thấy cô lúng túng Hải Phong mới nói Cháu ngồi bỏ một bên là được mà Đừng dần nên vịn tô cho chắc nha Dạ Mai Chi nghe theo Hải Phong bước rồi ngồi bỏ một bên Cô đưa tay lên hông của Hải Phong Hơi ngại nên chỉ cầm phần áo của anh thôi Chắc chưa tôi chạy đó Dạo rồi chú chạy đi Hai người kia đi mất rồi Lo gì trước sau cũng ra đến chợ thôi Hải Phong để máy lên rồi chạy Đường đất nên dần nhiều Thêm ngồi bên Mai Chi hơi sợ Nên dần ôm chặt Hải Phong hơn Sao lúc nãy không ngồi xe của Thành Mai Chi ở phía sau Tim đang đập nhanh hơn bình thường Nghe Hải Phong hỏi cô liền trả lời Nhìn anh ta hơi sợ Có gì mà sợ Thành trông vậy chứ hiền khô Với lại Thành đi xe đẹp hơn tôi Xe nào cũng là xe máy Đều miễn đến nơi là được Trừ phi ô tô thì mới khác Vậy cháu thích đi ô tô hơn hả Ngồi ô tô thích thật Mà xe máy vẫn tiện hơn Buổi chiều ở đây đẹp thật Nhìn bình yên thế nào ấy Ở quê nên vậy nhưng buồn đúng không Cái nào cũng có mặt riêng của nó hết Tùy theo cái mà mình cần là gì thôi Cháu còn nhỏ Mà nói chuyện nghe sâu sắc thật Mai Chi cười nói Ý chú bảo cháu suy nghĩ già hơn tuổi chứ gì Tôi không có nói Mà là cháu nói đó Dưới sắc chiều hoàng hôn đẹp đẽ Mai Chi nảy ra ý định muốn chụp ảnh Cô nhanh chóng lấy điện thoại Trong túi sách ra Lúc đầu chỉ là tự sướng một mình Sau đó tự nhiên cô nảy ra ý định chụp với Hải Phong Cô tựa đầu vào lưng của anh Rồi khẽ nhắm mắt Cảm giác bình yên biết bao Xem lại ảnh mình vừa chụp Mai Chi bất giác mỉm cười Hành động của cô tất cả đều được ghi vào mắt của Hải Phong. Anh cũng đã cười theo. Rất nhanh đã đến chợ. Lúc xuống xe, Mai Chi thích thú lắm vì đông người, còn nhiều chỗ buôn bán đồ ăn. Chợ vui quá chú. Mai Chi, chú, chúng tôi ở đây. Tiếng như trinh vang lên, cả hai nhìn đến thì thấy cô và Thành đã ngồi vào quán nước. Họ ở kia, mình đến đó đi chú. Ừ. Cả hai nhanh chóng hợp mặt với Thành và Như Trinh. Coi ăn uống gì thì gọi đi. Đây có gì chú? Hủ tiếu, cháo lòng, nước mía, chè, sâm bổ lượng, trái cây rầm, sinh tố. Chú hay đến đây ăn lắm hả? Không. Vậy sao chú dành mấy món đây thế? Kìa kìa. Mai Chi và Như Trinh cùng Thành nhìn theo hướng của Hải Phong thì thấy tấm biển to đùng, trên đó có ghi thực đơn ở quán. Chú tính mắt thật, cháu ăn hủ tiếu với sinh tố dâu. Như Trinh ăn gì chọn đi. Chú cứ gọi đi, chú ăn gì cháu ăn đó. Tự nhiên Như Trinh thẹn thùng, tôi nhìn hơi không quen. Trước giờ nó đâu thế? Sau đó chú Phong đã chọn và gọi cho ba người. Tất cả đều ăn cháo lòng và nước mía. Tôi nhớ Như Trinh không thích ăn lòng nên nói. Tao nhớ mày đâu ăn được lòng. Nếu ăn không được thì nói tôi đổi món khác. Không sao đâu chú, cháu ăn được, đổi lại mất câu. Cả sở thích mà Như Trinh cũng thay đổi, Mai Chi bỗng thấy bản thân mình hơi lạ. Chủ quán mang đồ ăn ra đến mọi người bắt đầu ăn. Không biết do đang đói hay tay nghề của bà chủ quán giỏi, mà Mai Chi ăn đã khen. Ngon quá, ngon thì ăn nhiều vào. Ăn nhiều sợ chú không trả tiền thôi. Có gì đâu, tôi đem cháu đi cầm gán cho chủ quán là xong. Không ngờ chú ác ghê. Chú Phong đùa đó. Như Trinh bên nói giúp. Mai Chi chỉ đùa thôi mà Như Trinh phải nhìn ra chứ sao nói vậy. Ta biết mà. Bầu không khí đang vui vẻ. Đột nhiên trầm hẳn vì cả hai người. Ăn xong cũng no định về thì Thành có ý. Đi dạo vòng chợ rồi hãy về. Như Trinh đồng ý ngay. Ý anh Thành hay đấy. Mình đi thêm vòng nữa hãy về chú. Tùy mọi người. Sau đó cả bốn người. Dạo quanh chợ rồi mới về nhà lúc 8 giờ. Thành với Như Trinh đi củ xe nên chạy riêng. Còn Mai Chi thấy có vài người đẩy xe bán bắp luộc khoai nướng thì muốn ăn. Chú dừng lại mua đi chú. Hải Phòng dừng xe lại. Mai Chi bước xuống đi đến mua hỏi người bán hàng xong. Cái này bán sao vậy cô? Bắp trái khoai, đồng giá 10.000 ngàn. vậy cô, cho con 4 trái bắp 4 củ khoai đi. Cô chờ chút nha. Cháu vừa ăn rồi, mà mua gì nhiều vậy, ăn hết không? Đâu phải mỗi mình cháu, còn chú và hai người kia nữa. Không biết họ chạy tới đâu rồi nữa. Vậy có lạc không chú? Đây đâu phải thành phố Đông Đúc mà sợ lạc. Họ chạy đã tí về thôi. Người bán đưa hai túi cho Mai Chi. Của cô 80.000 ngàn. Mai Chi định mở túi lấy tiền thì Hải Phong đã nhanh hơn. Để tôi trả cho. Tiền thừa cho cô không cần thối đâu. Cả hai cảm ơn dối rít Tôi cảm ơn rất nhiều. Mai Chi thấy Hải Phong rộng rãi với những người bán hàng xong thì cô thấy được ở anh có một tấm lòng tốt thương người. Nhìn anh cười rồi cô lấy bắp ra đưa cho anh. Chú ăn đi. Thôi tôi không ăn đâu. Ngon vậy mà chú chê không ăn. Cả hai không chạy nữa mà dẫn bộ. Hải Phong dẫn xe còn Mai Chi ở phía trước. Vừa ăn vừa quay lại khen. Bắp ngọt ngon đó chú. Cô vui vẻ tung tăng hồn nhiên biết bao. Tất cả hình ảnh đó đã in sâu vào mắt của ai đó. Mai Chị mở mắt thức giấc thì trời đã có nắng. Hồi tối đi tới 10 giờ mới về nên cô mới dậy trễ. Lúc này chỉ có một mình cô trong phòng. Mai Chị đoán chắc như Trinh đã ra ao tôm nữa rồi. Đưa tay cầm điện thoại xem thì đã hơn 7 giờ. Lúc này cô mới sực nhớ hôm nay đi cùng Hải Phong về nhà anh ăn dỗ Sợ anh đi một mình bỏ lại cô Nên Mai Chi vội vàng dậy ngay Chưa kịp đánh răng rửa mặt cô đã chạy sang phòng anh Nhưng lại không thấy anh Nghĩ chắc anh đã đi rồi mặt cô buồn thiêu Dậy rồi à? Nghe tiếng Hải Phong cô quay lại Nhìn thấy anh từ ngoài đi vào thì vui mừng Chú chưa đi hả? Tôi chờ cháu nếu không đã đi từ sớm rồi Cháu xin lỗi vì ngủ dậy trễ Mà sao chú không kêu cháu Cháu ngủ ngon vậy tôi không nỡ Phá giấc mộng đẹp của cháu Mai chị không có mơ Chỉ là hồi tối đi chơi rất vui Khoảnh khắc đi bộ ăn những món đơn giản Nhưng với cô lại rất ngon Còn có một người luôn ở phía sau Cho cô cảm giác an toàn Đến lúc về nằm ngủ nhớ lại Cô còn tự cười một mình Cháu mơ lúc nào chứ Ừ thì tôi thấy ngủ ngon quá Nên nói vậy thôi Mà ăn sáng đi rồi chúng ta đi Chết Chú chờ cháu đánh răng rửa mặt cái nhà Mai chị lung túng chạy về phòng lấy đồ Rồi lại đi vào phòng tắm Nhìn cô lướng cuống Hải Phong không nhịn được Mà bật cười thành tiếng Mai chị nghe thấy nhưng vì gấp Nên cũng không để ý đến Hôm nay cô mặc đồ mà Hải Phong mua Cô nghĩ ở quê mà đến nhà Có người lớn mặc váy sợ đánh giá không hay Hơn 20 phút Thì cô cũng đã xong Mình đi chơi chú Không ăn sáng hả? Dạ thôi đến nhà chú ăn luôn, đám có nhiều đồ ăn hơn. Hải Phong lắc đầu cười vì độ mê ăn của Mai Chi. À mà chú, có chuyện gì hả? Cháu đi vậy bỏ Như Trinh ở đây có mình cũng kỳ. Chú cho cháu rủ Như Trinh đi cùng nha. Tôi có nói nhưng bạn cháu không đi được vì đang theo dõi đến quá trình quan trọng. Vậy hả? Mà chú đợi cháu ra nói với Như Trinh một tiếng. Ừ, đi đi tôi đợi. Mai Chi đi ra ngoài ao tôm tìm Như Trinh thì thấy cô đang cầm giấy ghi chép gì đó. Mày chưa đi với chú Phong về nhà chú ấy ăn đám rỗ hả? Giờ tao chuẩn bị đi định rủ mày đi cùng. Chú Phong có nói mà tao đi không được, mày với chú đi đi. Tiếc quá, có mày đi sẽ vui hơn. Như Trinh cũng không giấu được sự buồn bã trên mặt vì bỏ đi cơ hội đến nhà Hải Phong chơi. Biết sao được tao đang theo dõi đến giai đoạn quan trọng nên không bỏ được thì đi về rồi làm. Không được, cả chu kỳ chỉ có một lần nếu bỏ qua phải đợi vụ tiếp, như thế đề án của tao sẽ không làm xong. Ừ, vậy để dịp khác rồi tao mày cục đến nhà chú. Ừ thôi, mày đi đi. Tao sẽ đem đồ ăn về cho mày. Mày nói phải nhớ đó, chứ tới đó mày ăn sợ quên luôn đi. Dễ gì? Thôi, tao đi nha. Như Trình nhìn theo Mai Chi mà trong lòng hơi buồn, Chỉ nói vui với Mai Chi vậy thôi Chứ cô không phải quan tâm đến đồ ăn Cô cũng muốn đến nhà Hải Phong cho biết Chỉ vì đề án đang đến phần quan trọng không bỏ được Mai Chi vào nhà thì thấy Hải Phong đang treo cái giỏ đèn lên xe chưa gì cô đã nổi ra gà Chú để xa xa ra nha Nhìn Mai Chi sợ Hải Phong cười nói Thì tôi treo ở phía trước mà Có để cháu cầm đâu Thôi cháu không cầm đâu thì tôi có kêu cháu cầm đâu. Thôi lên xe đi, trễ rồi. Mai Chi bước đến ngồi lên mà vẫn không quên được cái giỏ đèn nên nhích ra hẳn tốt ngoài sau yên. Nay mặc đồ bộ nên cô không cần ngồi bỏ bên. Ngồi gì kỳ vậy? Cháu ngồi vậy cho an toàn. Thấy cô sợ Hải Phong cũng tội nhưng lỡ hứa với ba đem mồi về nếu không có ông già sẽ cản nhằn mất uy tín với chú bác họ hàng bạn bè nữa nên anh phải mang về. Giáng tí tôi sắp xếp lại Mai Chi cũng không hiểu anh nói gì nên im lặng Hải Phong cũng để máy lên rồi chạy Ra đến lộ lớn thì anh dừng xe ở trước một nhà có cổng rào đàng hoàng Tới nhà chú rồi hả? Không phải Vậy sao chú dừng xe lại? Tôi đổi xe, đứng đây đợi tôi chút Mai Chi xuống xe rồi đứng ở ngoài cổng Còn Hải Phong thì vào trong nhà Cô Tư ơi, con lấy xe Trong nhà một người phụ nữ tuổi trung niên đi ra cậu Phong về nhà hả dạ nay nhà có đám rỗ nên con về xe máy cậu đậu đây đi nhớ khóa lại nha không sao đâu cô Tư để chìa khóa cho nhà có đi đâu cần xe cứ chạy cậu thật tốt Hải Phong dựng chống xe máy xong thì lấy chìa khóa mở cửa ô tô rồi ngồi vào anh đem giỏ đèn bỏ vào cốp phía sau thôi con đi nha cô Tư mà ai đang đứng ở phía trước cổng mà không vào vậy Dạ đó là bạn của con Vậy ra đó là bạn gái của cậu hả Nhìn đẹp gái quá Mà sao không kêu vào trong luôn Mà lại để đứng ngoài đó Cô ấy ngại nên không chịu vào Con gái hay có tính mắc cỡ mà Vậy nay cậu dẫn bạn gái về nhà ra mắt hả Chắc không lâu nữa Có thiệp mời đám cưới rồi Hải Phong chỉ cười chứ không nói gì thêm Lên xe rồi anh lái đi Mà chỉ thấy từ trong nhà Xe ô tô đi ra thì nghĩ nhà nhìn vậy mà có cả ô tô bởi ở quê toàn giàu ngầm lúc này xe dừng ngay ở chỗ cô đứng tưởng mình đứng chắn nên Mai Chi nhích vào trong cô kinh ngạc khi Hải Phong mở cửa bước xuống từ trong xe Ủa xe này của chú hả Ừ lên xe nhanh đi Hải Phong mở cửa gây phụ cho cô Mai Chi lên ngồi rồi mà vẫn còn chưa tin được chuyện đang diễn ra Hải Phong ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe lên chạy đi Lúc này Mai Chi mới khẳng định lại Xe này là của chú thật hả? Ừ, chú đi ô tô Vậy phải gọi chú là đại gia mới đúng Hải Phong bật cười Ai mặc định đi ô tô là đại gia chứ? Nhưng giàu mới đi ô tô Đó chỉ là phương tiện dùng để đi lại Không nói lên được điều gì cả Mai Chi giờ mới biết Sao Hải Phong khiêm tốn mà thôi Mà sao chú lại gửi xe trong đó? Tại đường vào ao tôm nhỏ không chỗ đậu Nên tôi gửi xe nhà cô Tư Thường chỉ khi về nhà tôi mới lấy Còn không tôi đi xe máy cho tiện À Mai chị không hỏi thêm gì nữa Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài Hai bên đường là những cánh đồng trống Với vô số ao tôm lớn nhỏ Nhưng cô chưa thấy ai Có quy mô nuôi như của Hải Phong Lúc này gần đến chợ Cô nhớ kia là quán tối qua mình ăn Nên gieo lên Chú, đó là quán tối mình ăn phải không? Ừ, sao cháu nhớ hay vậy? Sao cháu có trí nhớ tốt đó? Bụng có hơi đói, mai chi ôm bụng làm nũng. Chú dừng xe lại cho cháu mua gì ăn nha. Đói rồi hả? Cô nhăn nhó gật đầu. Dạ. Sao nói để bụng chút ăn dỗ Thôi, giờ ăn gì lót dạ trước, chứ không tí đau bao tử khỏi ăn được luôn. Hay bị đau bao tử à? Lâu lâu mới bị chỉ khi nào nhịn không ăn sáng thôi. Chắc tôi cú đầu tróng quá. Ờ, sao tự nhiên chú đòi đánh tróng? Cái tội không lo cho sức khỏe của mình Thì tại cháu nôn đi nhà chú thôi Hứa chỉ lần này thôi Mốt không dám Nhớ đó còn lần nào tôi đánh đòn Nhỏ lớn ba mẹ chưa đánh cháu bao giờ đâu Thì giờ tôi đánh được chưa Mai trì biểu môi phủ má Hành động đáng yêu đó Đã làm cho ai kia ngây người Hải Phong dừng xe lại gần chợ Anh hỏi Muốn ăn gì tôi xuống mua cho Mai trì suy nghĩ rồi hỏi Đây có gì chú Nhiều lắm, muốn ăn gì cũng có. Mai Chi nghĩ đến bánh mì, vì ăn nhanh và lại tiện lợi. Chú mua cháu ổ bánh mì đi. Ừ, ngồi trên xe đợi tôi. Hải Phong mở cửa đi ra, còn Mai Chi ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của anh. Thấy anh đến một xe bánh mì ở đó, có vài người đứng đợi. Ai cũng thấp mỗi mình anh là cao, mà anh cũng nổi bật hơn hết. Cô thấy anh đã mua được bánh mì rồi mà còn đi đâu vào trong nữa một lát sau trở ra trên tay cầm thêm hai ba cái túi không biết mua gì mà nhiều vậy đến xe ngồi vào rồi Hải Phong cầm đưa cho Mai Chi chú mua gì nhiều vậy thì mua bánh mì nhưng ăn cái này sẽ khác nên mua thêm ly sữa đậu nành sẵn ít trái cây cho cháu ăn đỡ buồn miệng chú tâm lý chu đáo thật đó đừng định tôi cháu khen thật mà thôi lo ăn đi chú ăn không tôi lái xe mà sáng tôi ăn rồi Mai Chi lấy bánh mì ra ăn Bánh mì giòn mà nước sốt cũng hợp khẩu vị Hơn hết đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon Cô ngồi ăn ngon lành Không để ý bên cạnh Hải Phong Luôn theo dõi Không bỏ qua bất kỳ hành động nào của cô Môi mỏng anh khẽ nhích lên Nụ cười hiện rõ trên gương mặt Nổi bật trước xăng khảnh Chính nó đã giúp anh ăn gian được khá nhiều tuổi Ăn được nửa Mai Chi chợt nhớ nên quay qua Hải Phong Chú ăn miếng đi Bánh ngon lắm Tôi ăn hết lấy gì cháu ăn. Cháu no rồi. Tôi giỡn thôi, cháu ăn đi tôi còn lái xe. Vậy thôi, đổi cháu lái cho. Cháu biết lái xe à? Không chỉ biết, còn có cả bằng nữa, thấy cháu giỏi không? Rất giỏi. Vậy chú đưa cháu lái đi. Đường đây không như thành phố, với cháu cũng không thuộc đường không lái được đâu. mai chị nghe vậy thì không đòi nữa. Trong đầu cô lé lên một cách. Cô đưa bánh mì đến trước miệng của Hải Phong. Cháu làm gì vậy? Cháu đút chú ăn như vậy chú vừa lái xe nhưng vẫn ăn được. Như vậy cũng được nữa hả? Được chứ, chú ăn đi. Trước sự nhiệt tình của Mai Chi nên Hải Phong cũng cắn một miếng cho cô vui. Nhưng lạ là vị bánh mì hôm nay rất ngon khác với những lần anh đã từng ăn. Ngon đúng không chú? Ừ, rất ngon. Chú ăn thêm đi. Thôi, cháu ăn đi. Nhường qua nhường lại không ai chịu ăn rồi khi nào mới xong ở bánh mì... Thôi, giờ chú cắn miếng, cháu ăn miếng, đổi qua đổi lại. Cháu rảnh thật đấy, thì cháu đang rảnh mà. Hải Phong chịu thua trước lý lẽ không thể cãi được của Mai Chi. Hai chú ngại, ngại gì, thì ăn cùng cháu chú ghê. Tôi thấy bình thường. À quên, tô cháu bữa cháu để ở phòng cũng ăn hả? Mai Chi sực nhớ nên hỏi luôn, lúc đó vì mì ngon mải ăn mà cô quên luôn. Còn Hải Phong chưa ăn sáng mà thấy tô cháo Mai Chi không ăn được, bỏ để không, muốn bỏ phí anh đã ăn. Giờ tự nhiên Mai Chi nhắc lại. Ừ, sao chú lại ăn chi? Sao lại không ăn? cháu ngon mà. Nhưng... Mai Chi nhớ lúc đó cô ăn không được rau nên đã nhả lại tô, tính ra không được sạch sẽ cho lắm. Mà cô không thể nói ra, vì cô nghĩ có thể Hải Phong không biết. Cháu đã ăn rồi, như thế chả phải chú ăn đồ thừa của cháu hay sao? Cũng đâu phải cháu bị bệnh truyền nhiễm gì đáng sợ. Chú này, cháu vẫn đang khỏe mạnh nha. Thì tôi ví dụ để cháu biết chuyện ăn đồ thừa của cháu không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng sẽ ghê. Vậy khi hai người hôn nhau có ghê không? Mai chỉ nhớ lại tình huống cô mất đi nụ hôn đầu tiên của mình. Nó không hề ghê. Ngược lại có gì đó xuyến sao làm cô không quên được. Mặt cô bất giác nóng gian, sống hổ nên nhỏ giọng Hai chuyện khác nhau mà chúng nhưng lại cùng chung đáp án. Mai Chi nghĩ thế nào cũng không hiểu được hai việc đó liên quan gì nhau. Cô tập trung đến mức xe đã dừng lại mà không hay. Tới nhà tôi rồi đó. Mai Chi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhìn lên thì cô thấy trước mắt là căn nhà rất to, vườn trồng nhiều cây mai vàng rất đẹp. Hải Phong vòng qua mở cửa xe ra cho cô. Bước xuống rồi cô mới thấy lời ba nói quả không sai. Đúng là nhà của Hải Phong rất to Cửa rào kiên cố Vườn cũng rộng chỉ trồng mỗi cây mai Sao nhà chú trồng mai không vậy? Tại ông già thích Tất cả mai ở đây Đều một tay ông già chăm sóc cắt tỉa uốn đấy Ba chú giỏi thật đó Mà nhà chú đẹp thật Làm sao bà nhà cháu được To hơn thì có Mai chỉ cảm giác được ở đây Không khí trong lành thoải mái hơn nhiều Thôi tôi đưa cháu vào nhà chơi Bên trong vui lắm Mai Chí thấy có nhiều xe đậu hẳn trong nhà cũng đông người. Tự nhiên cô thấy ngại. Hay chú vào đi, chóng ở ngoài này được rồi. Lạ chưa, đòi đến nhà tôi đã rồi, giờ không chịu vô là sao? Đông người chóng ngại. Toàn bà con dòng họ của tôi cả thôi. Hải Phong về rồi hả con? Dạ bác hai, con cũng mới về tới. Sao không vào nhà? Ba mẹ con nhắc con nãy giờ. Bác hai vào đi chút con vào. Ừ sáng giờ bác hai qua phủ mới chạy về nhà có chút việc giờ sang xem dọn cúng chưa Mai Chi nghe Hải Phong kêu là bác hai liền gật đầu lễ phép Cô gái này là bạn gái con Hạ Hải Phong Con nhà ai mà đẹp gái quá vậy Thôi để bác vào báo tin cho mẹ con Nói rồi bà hai bỏ đi vào nhà còn Mai Chi ngượng đỏ cả mặt Bác đó hiểu nhầm sao chú không nói gì Tôi chưa kịp nói nữa đó chứ Vậy rồi sao? Kệ đi, tại lần đầu tôi đưa con gái về nhà Nên mọi người hiểu nhầm như vậy Nói vậy trước giờ chú quen bạn gái Không đưa về nhà chơi hay sao? Tôi lấy đâu bạn gái mà đưa về Thôi vào nhà đi Có tôi không phải ngại gì hết Mai Chi vẫn còn lưỡng lự Nên Hải Phong đã kéo tay cô đi vào nhà Lúc này thấy Hải Phong dẫn Mai Chi vào ai nấy cũng nhìn Làm cho cô mắc cỡ Chỉ biết đi sát vào anh Ba mẹ con mới về con có đem mồi về cho ba. Mồi bén để ba kêu người làm, tí nhậu với mấy bác mấy chú của con. Ông răng lúc này chỉ lo đến mồi, còn bà Ni thì lại khác. Vừa nãy bà Hai Oanh, chị em bạn dâu của bà, vào nói Hải Phong, này dẫn bạn gái về mà bà không tin. Tưởng bà Hai Oanh biết bà nôn nắm có dâu rồi chọc, không ngờ giờ Hải Phong, đúng là bên cạnh có thêm cô gái. Vừa nhìn bà đã ưng trong bụng, sợ con trai ế vì ngoài 30 mươi, Mà chưa dẫn ai về, nhắc đến thì toàn tìm cớ né tránh. Không ngờ giờ đưa về bạn gái trẻ đẹp đến vậy. Ông chỉ biết có mồi thôi. Bà này hôm nay sao vậy? Ông không thấy con dẫn bạn về hay sao vậy? Mai Chi lúc này cúi đầu thưa. Dạ con chào ông bà bác ạ. Gì mà ông bà bác giữ vậy? Con cứ gọi hai bác là bác được rồi. Mai Chi kêu hải phong là chú. Theo lẽ gọi ba mẹ anh là ông bà mới đúng. Nếu nghe theo cả hai kêu bằng bác thì không hay. Cô nhìn Hải Phong thì anh nói nhỏ. Cứ gọi là bác đi. Con tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Hiện tại đang làm gì? Bà Nhi hỏi một chàng là Mai Chi bối rối. Hải Phong lên tiếng thay. Mẹ hỏi gì nhiều vậy? Làm cô ấy sợ rồi kìa. Bà Nhi cười. Mẹ quê Con cứ trả lời mình tên gì là được. Con tên Mai Chi ạ. Tên đẹp giống y người. Được khen Mai Chi thấy mắc cỡ, cô thấy ba mẹ của Hải Phong cũng gần gũi nên dần dần thả lỏng hơn. Hải Phong, con ra phụ ba này chút. Sợ bảo Mai Chi ở lại có một mình chưa quen thì bà đi đã nói. Con ra xem, ba con kêu làm gì đi, để Mai Chi ngồi đây chơi với mẹ với bác và thím của con. Trước khi đi anh cẩn thận dặn, ở đây chơi chút tôi vào. Mai Chi khẽ gật đầu, Hải Phong đi rồi có người mang cho cô ly nước. Con uống nước đi, cứ tự nhiên đừng ngại. Này đám số ông nội của Hải Phong nên làm mâm cúng trong nhà anh em họp mặt thôi. Dạ con cảm ơn. Mà con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhà con ở đâu? Con 23 nhà con ở thành phố. Ở thành phố lận hả? Mà sao hai đứa lại quen nhau? Em dọn bàn rồi mình ăn luôn hay sao chị ba? Ừ, thím út dọn, rồi chị em mình ăn, sẵn cho bạn Hải Phong ăn luôn. Thôi, con theo bác lên bàn ăn nha. Mai Chi chờ Hải Phong mà nghe kêu vậy nên đứng dậy đi theo Con ngồi xuống đi Con cảm ơn ạ Bà Ni kéo ghế cho Mai Chi Cô vừa ngồi xuống thì trong bàn có người hỏi Đây là bạn của Hải Phong hả chị? Ừ, nay cho mấy bà khỏi nói Sao không thấy thằng Phong dẫn bạn về Chúc mừng chị sắp có con dâu nha Bà Ni vui mừng ra mặt Còn Mai Chi ngồi im không nói gì Cô không nghĩ hiểu lầm lại lớn tới vậy Biết thế cô không đòi đi cùng rồi Con ăn đi đừng ngại Phải đó con ăn đi Xem đồ ăn đây hợp không Hết bà đi rồi tới những người khác nhiệt tình mời Nên Mai Chi cũng cầm đũa gắp lên ăn Đúng là đồ ăn đây tươi ngon thật À quên để chị lấy cái Bà Ni nói rồi đi luôn Lát sau trở lại tay theo cái chai Chị nghe Hải Phong nói Cái này ngon dễ uống lắm Sẵn hôm nay dịp dỗ Mấy chị em mình uống Chị rót ra ly đi, em muốn uống với bạn của Hải Phong. Bà Ni rót ra ly nhỏ, đưa cho cô em bạn dâu là Út Thúy. Người này cầm ly đưa về phía Mai Chi. Lâu lâu mới có dịp vui, với lại mừng cho con và Hải Phong thêm uống với con nha. Mai Chi không kịp phản ứng thì Út Thúy đã uống nửa rồi đưa cho cô. Còn không biết đây là gì, mà thấy phụ nữ uống được chắc là nước ngọt gì đó nên Mai Chi cũng uống. Nhưng cô cảm thấy hơi khó uống Đắng đắng sao ấy Tiếp theo lại tới bà đi mời Rồi tới bác hai oanh Lúc này mặt Mai Chi đỏ bừng Đầu óc bắt đầu quay cuồng Mọi người ăn rồi hả Nghe tiếng Hải Phong nói Mai Chi quay mặt lại nhìn Thấy anh cô liền đứng lên Nhưng không vững suýt ngã May Hải Phong đỡ kịp Có sao không Chắc Mai Chi xỉn rồi Hải Phong nhìn trên bàn ăn Có chai rượu nhân sâm Mà anh được tặng thì đã hiểu vấn đề. Anh nhìn bà Nhi hỏi Sao mẹ lại lấy rượu đó ra chi còn cho cô ấy uống? Thì mọi người uống vui chút thôi có thêm út với bác hai con và mẹ muốn uống với Mai Chi thôi không ngờ rượu mạnh vậy. Tức nhưng Hải Phong không thể làm được gì nên sắc mặt có phần khó coi. Anh không nghĩ mình vừa vắng mặt tí đã xảy ra chuyện. Mai Chi lúc này ngã vào lòng anh bàn tay không yên phận sờ sọ lên ngực của anh. Biết cô sai nên anh ngăn hành động của cô lại, sau đó bế cô lên. Thôi con đưa cô ấy về phòng nghỉ trước. Ừ, con đi đi, chắc ngủ chút Mai Chi tỉnh thôi. Hải Phong đưa Mai Chi về phòng của mình, đặt cô lên giường nằm xuống, nhìn mặt cô đỏ ửng lè nhè, chẳng khác gì một con mèo con làm nũng. Chú! Ừ, tôi ở đây. Mai Chi không chịu nằm yên mà cứ đòi ngồi dậy trong khi người thì gà gật. Hải Phong thấy vậy liền ngăn lại Cháu say rồi ngủ giấc cho khỏe Say gì Cháu cũng uống bia hay rượu đâu mà say Chú đừng có dụ cháu Tôi dụ gì Thì dụ cháu ngủ Hải Phong đứng hình Lúc này anh nhìn Mai Chi phần cúc áo phía trên cổ Không biết đã bung ra từ lúc nào Đôi gò bồng căng mịn ẩn hiện Sau lớp vải Tự nhiên cổ họng anh khô khóc Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng Để nhằm giảm bớt Nhưng dường như không hiệu quả Lúc này ít hầu chuyển động Hơi thở dần nóng hơn Anh cảm thấy có phần khó chịu Nên đã đi tránh xa Mai Chi ra Rồi cởi cúc áo sơ mi cho thông thoáng Chú Mai Chi ngồi ở giường giọng lè nhè Hải Phong quay đầu nhìn lại Anh biết bản thân mình thế nào Nên không dám đến gần cô Anh sợ sẽ không kìm chế được Mà có những hành động không hay Đi một hơi vào phòng tắm Hải Phong mở vào nước lên, rồi khoác lên mặt. Anh đang cần tỉnh táo. Dầm. Nghe tiếng động bên ngoài, Hải Phong vội mở cửa chạy ra. Trước mặt anh, Mai Chi đang nằm dưới sàn cạnh ghế sofa. Anh vội đến đỡ lấy cô, giọng có ba phần bất lực. Sao không chịu nằm yên vậy hả? Cháu đi tìm chúng Tôi vẫn ở đây mà. Ngoan ngủ, không được làm loạn nữa. Hải Phong ấm cô trở lại giường, Lúc đặt cô nằm xuống, bất ngờ Mai Chi đưa tay giữ anh lại. Chú không được bỏ cháu một mình. Nhìn vẻ mặt say mềm làm nũng của cô đã làm cho trái tim Hải Phong như tan chảy. Ừ, ngủ đi, tôi ở đây mà. Thấy Mai Chi đã nằm im, cứ tưởng cô đã ngủ, nên Hải Phong nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, thì bất ngờ cô lại ngồi dậy. Không kịp phản ứng, nên cả hai cùng nhau ngã. Anh lại là người nằm dưới. Mai Chi hai mắt lờ đờ, Đưa tay chạm lên môi của anh rồi cô cười nói. Cảm giác mềm mềm lạnh lạnh thích thật. Dứt lời cô cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Hải Phong bất ngờ trước hành động này của cô. Đôi môi anh khẽ mấp máy nhưng có gì đó không đúng. Nhìn kỹ mới phát hiện Mai Chi vậy mà đã ngủ. Anh đỡ cô nằm qua bên còn mình thì ngồi dậy. Nhìn cô ngủ ngon lành mà anh cười khổ. Đúng là biết cách trêu tôi. Lấy chăn đắp lên cho cô xong Đứng canh một lúc Xem cô có thật đã ngủ chưa Thì Hải Phong mới ra ngoài Bà Ni vừa thấy anh bước ra Thì miệng cười tủng tìm nói Sao con không ở trong với Mai Chi Cô ấy ngủ rồi Chắc con bị hành không ít hả Hải Phong cảm thấy khó hiểu Trước lời nói của mẹ Nhưng anh cũng không quan tâm đến Để cô ấy ngủ giấc Dậy sẽ tỉnh Giờ con ra tiếp mấy bác mấy chú Con định ra ngoài với bộ dạng đó hay sao? Là sao mẹ? Con tự nhìn gương đi. Hải Phong bước đến tủ kính thì anh mới phát hiện môi mình bị dính son. Chắc là nụ hôn khi nãy. Anh nhìn mẹ cười gượng giải thích. Nãy đỡ cô ấy nên bị dính. Mẹ hiểu mà. Vừa nói bà Ni vừa cười Hải Phong đoán chắc trong đầu bà đang nghĩ chuyện gì. Anh chống tay lên chán thở dài nói. Mẹ đừng nghĩ bậy bạ. Mẹ có nghĩ gì đâu. Mẹ thấy con nên tiến tới đi. Con đâu còn nhỏ gì. Mẹ nôn có dâu rồi. Đâu phải muốn cưới là cưới liền mà mẹ hối. Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con đã ngoài 30 sắp già rồi đó. Con xem thằng Linh con chú thím út con mới 19 mà đã dẫn bạn gái về. Nghe nói chuẩn bị hỏi vợ cho nó rồi. Còn thằng Thái con bác hai. Con người ta hai đứa con rồi. Mà con thì... Hải Phong đau đầu mỗi khi nói đến vấn đề này là mẹ lại cằn nhằn. Thôi con ra ngoài đây Cái thằng nói đến chuyện cưới vợ là lại trốn tránh Có chuyện gì vậy chị ba Út Thúy đi vào Thấy Hải Phong đi ra Mà bà Ni lại nói vậy nên hỏi Bà Ni thở dài Thì còn chuyện gì ngoài chuyện lo cho vợ con cho Hải Phong Chẳng phải Hải Phong Nay đưa bạn về chơi rồi Mà chị còn lo gì nữa Ừ Nhưng chị kêu nó tiến tới Mà nó cứ vòng vo trốn tránh Không biết tới lúc nào mới chịu lập gia đình muốn ế đến già hay sao ấy chị ba cứ lo xa Hải Phong giỏi như vậy mà nhà chị cũng thuộc hàng có điều kiện ế làm sao cho được thì biết vậy mà quan trọng từ trước giờ nó có chịu quen ai đâu không biết sao lần này mới đưa bạn về đó mà chị thấy con bé Mai Chi này đẹp mà hiền nữa nên muốn Hải Phong nhanh cưới về Út Thúy thấy bà Ni ham dâu quá nên cười chọc có dâu chắc chị ba cưng lắm đây Mình thương con dâu thì con dâu mới thương lại Mà chị chỉ có mỗi mình hải phong con trai một thôi Sau này già cũng phải nhờ vợ chồng nó lo Tuy là chị em bạn dâu Nhưng giữa út thúy cùng hai anh và bà Ni Lại rất hòa thuận vui vẻ Có gì đều chia sẻ cho nhau Hiểu được nỗi lòng của bà Ni Út thúy liền nghĩ cách để giúp Rất nhanh đầu đã nhảy số Em nghĩ ra cách này Để cho chị ba sớm có dâu Cách gì thím út nói chị nghe Út Thúy kể sát tay bà Ni nói nhỏ Ngay xong bà Ni cười đồng ý ngay Cách hay nha Nhưng Hải Phong không dễ bị chuốc say đâu Việc đó để em lo Nói rồi Út Thúy ra ngoài Đến chỗ bàn đàn ông đang nhậu với nhau Có cả Hải Phong Thì đưa chai rượu ra nói Em thấy giờ nên uống rượu sẽ ngon hơn Ông Giang nhìn cô em dâu cười Dơ tay tán thành Em dâu Út nói hợp ý anh nha Sẵn mừng hôm nay Hải Phong dẫn bạn về Thì con phải uống với mỗi người một ly mới được Hải Phong nãy giờ chỉ ngồi tiếp chuyện chứ không uống Vì anh muốn giữ tỉnh táo để còn lái xe về ao tôm Thìm út tha cho con đi Đâu có được, vui là phải uống Em nói đúng không anh hai anh ba Em dâu nói đúng Hải Phong con không được từ chối Nhưng chiều con còn phải về ao tôm nữa Có gì thì ngủ lại sáng mai về Ao tôm có người giữ rồi Cứ chơi vui vẻ với bác và chú thím của con Ông Giang đã lên tiếng nói vậy Thêm có bác hai chú thím út nữa Nên Hải Phong không thể từ chối Anh uống với mỗi người một ly Tưởng xong có thể rút Không ngờ trong nhà lại ra thêm Ai cũng đòi uống với anh hết Tiếp qua một vòng Mà anh đã say sầm mặt mày Dù cho độ có mạnh đến đâu Cũng không thể chịu nổi với từng ấy người Hải Phong cảm thấy không ổn nên nói Con uống đủ hết mọi người rồi, giờ con vào nhà nghỉ nha. Chưa gì con đã chạy là sao vậy Hải Phong, thím còn muốn uống với con. Thôi con chịu thua thím rồi đó, con không uống mốt cưới vợ thím không đi rước dâu đâu đó. Hải Phong cười vì anh với chuyện đó chắc còn lâu lắm, thím không đi là thím mất phần dáng chịu. Anh ba anh coi con anh nói kìa, chuyện gì chứ nói chuyện cưới vợ với nó còn lâu lắm em dâu út ơi. Mà tính ra thẳng thái nhà anh lớn hơn Hải Phong có 2 tuổi Mà anh được hai đứa cháu nội rồi con Kim cũng sắp đẻ đứa thứ hai Cháu nội cháu ngoại anh có đủ hết Thì đâu ai qua được nhà anh 2 đâu Giờ lại bàn đến chuyện vợ con Hải Phong lắc đầu cười rồi đứng dậy Hải Phong con đi đâu vậy? Út Thúy mãi mê nói chuyện Nhưng vẫn để ý nhất cử nhất động của Hải Phong Vừa thấy anh nhấc mông lên là đã hỏi ngay Con hơi mệt muốn nghỉ chút Ừ vậy con đi đi Thằng coi vậy mà Tửu lượng kém hơn thím út Hải Phong bỏ đi vào nhà Định lên võng nằm Thì bà Ni ngăn lại Con xỉn mà nằm võng gì Vô phòng mà nghỉ Mai Chi đang ngủ bên trong Nên Hải Phong không thể vào được Huống gì anh lại có hơi men trong người Thôi con nằm võng được rồi Đừng cãi mẹ nằm võng không tốt Bà Ni kéo tay Hải Phong Đi về phòng đến trước cửa thì nói Vào trong mà ngủ Trong đó có Mai Chi ngủ rồi. Có sao đâu, dường rộng, hai đứa nằm chung vẫn còn dư. Bà Ni đưa tay vặn cửa rồi đẩy Hải Phong vào làm anh không kịp phản ứng lại. Đến khi muốn ra thì mới phát hiện cửa đã khóa. Mẹ, mở cửa ra. Con cứ trong đó ngủ đi. Khi nào khỏe mẹ sẽ mở. Bà Ni đứng ngoài cửa cười cười rồi bỏ ra ngoài. Sao rồi chị ba? Xong rồi, chị nhốt hai đứa trong phòng rồi mà không biết ra ngô ra khoai gì không. Có khi ra cháu nội cho chị không chừng. Bà Ni cười khoái chí. Được vậy thì tốt chứ sao? Coi chị nghe được làm bà nội cái phái liền nha. Mà em mệt quá. Nãy giờ cố ép uống với Hải Phong thôi. Em kiếm chỗ nghỉ chút. Thôi, vô phòng chị nghỉ đi. Em lại võng nằm được rồi. Chúc chồng em có kiếm thì chị nói dùm. Chú Việt với anh ba anh hai thím có mà tới tối không biết ra khỏi bàn chưa? Út thúy quá mệt nên đến võng nằm xuống là nhắm mắt ngay Bà Ni cũng lo đi dọn dẹp Hải Phong không còn cách nào đành ở trong phòng Anh nhìn đến giường lớn nơi Mai Chi đang nằm ngon lành Gương mặt vẫn còn ửng hồng đáng yêu Anh tiến đến ngồi xuống rồi cứ vậy mà nhìn cô Bàn tay vô thức chạm lên má cô Cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã lớn thật rồi Mai Chi khẽ chở mình Hải Phong vội rút tay lại Anh đứng lên rồi đi đến chỗ ghế sofa nằm xuống. Uống hơi nhiều nên mệt rất nhanh anh đã ngủ. Mai Chi mở mắt thức giấc, đầu cô có hơi đau. Ngồi dậy nhìn thấy mình trong căn phòng xa lạ, liền hoảng hốt. Nhưng sau đó cô bình tĩnh trở lại khi thấy Hải Phong nằm ngủ đằng kia. Lúc này cô mới nhớ lại là mình đã ngồi ăn cùng với mẹ, bác giờ cả thím của anh nữa. Sau đó mọi người mời cô uống nước gì đó rồi cô cảm thấy người mệt đầu cũng nặng. Không lẽ chú ấy đưa mình vào phòng này mà sao chú lại nằm đó ngủ? Mai Chị thắc mắc cô bước xuống giường rồi đi đến chỗ Hải Phong chắp tay sau lưng cô cúi đầu sát xuống để nhìn anh rồi tự cười Người gì mà ngủ cũng đẹp nữa Vừa nói xong bất ngờ Hải Phong mở mắt ra Mai Chị bị hù cho giật mình mất thăng bằng cả người ngã mặt úp xuống mặt anh lần thứ hai mà cả hai môi chạm môi trong tình huống khó đỡ này Hải Phong đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên bờ môi của cô, sau đó dần nuốt trọn, trong người cả hai vẫn còn hơi men, nó như một chất xúc tác đưa lối cho cả hai chìm vào mê loạn. Cả hai như có gì thu hút lấy nhau, càng lúc càng cuồng nhiệt mãnh liệt hơn. Bất ngờ Hải Phong dừng lại, anh đẩy Mai Chi ra, làm cho cô sững sở và hụt hẫng. Tôi xin lỗi, cháu đi rửa mặt đi, rồi ăn gì sau đó về lại auto mà chị vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi vốn chỉ là sự cố nhưng khi Hải Phong có hành động đi xa hơn cô có thể ngăn lại nhưng cô đã không làm sau đó cô đã buông thả bản thân mà ngay cả cô cũng không dừng lại được một cô gái chưa từng yêu ai nhưng giờ đây đã rung động vì người đàn ông trước mặt mà chị biết mình đã thích Hải Phong người mà cô gọi bằng chú nhưng cả hai lại không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào cả Vì thế cũng không phải là trái luân thường đạo lý. Cô cũng muốn biết Hải Phong đối với mình là thế nào nên hỏi. Sao chú phải xin lỗi? Vì tôi uống hơi nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân mới có hành động không phải. Nói vậy chú hôn cháu không phải là chú thích cháu. Hải Phong nhìn Mai Chi, ánh mắt có phần dao động, đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Anh cười rồi nói. Cháu nói gì vậy? Sao tôi lại thích cháu được? Tại sao lại không được? Vì tôi là chú của cháu mà. Đó chỉ là cách xưng hô mà thôi. Thôi, cháu đi rửa mặt cho tỉnh đi. Rồi ra ngoài ăn còn về. Hải Phong đứng dậy định đi thì Mai Chi đã giữ lại. Chú, cháu vẫn chưa nói hết. Có gì để nói sau đi. Cháu thích chú. Bước chân chưa kịp bước thì đã dừng lại vì lời nói của Mai Chi. Chỉ được vài giây anh đã đi tiếp mà không nhìn lại. Mai Chi mắt rưng rưng. Đứng nhìn theo bóng lưng anh, cô không nhìn được biểu cảm của anh, nên cần nghe câu trả lời từ anh. Chú có thích cháu không? Lời nói ra cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, đến mức cả hơi thở ra cũng nghe thấy rõ. Hải Phong đưa tay mở cửa, may là cửa đã được mở khóa, nếu không có thể anh sẽ đạp tung cánh cửa mắt. Mai chị vẫn không nghe được câu trả lời của anh, cô buồn vã đau lòng ngồi phịch xuống ghế sofa mà khóc. Bên ngoài Hải Phong nghe thấy được Hai bàn tay vô thức xiết chặt thành nắm đấm Con dậy rồi hả Còn Mai Chi đâu Lần sau mẹ đừng làm thế nữa Con đã lớn và biết mình nên làm gì Bà Ni nhìn ra thái độ của Hải Phong là đang giận Mẹ chỉ muốn con ngủ cho khỏe Mà con có thái độ với mẹ là sao Mẹ thế nào tự mẹ hiểu Con không muốn nói nhiều Chuyện tình cảm của con mẹ đừng can thiệp vào Ờ cái thằng này Gì mà mẹ đừng can thiệp vào Giờ con chuẩn bị về lại ao tôm đây Con giận mẹ nên muốn về đó hả Không có Chỉ là ở ao tôm còn nhiều việc Mà Mai Chi đâu Lúc sáng con bé chưa ăn gì Để mẹ dọn cho hai đứa ăn rồi hãy về Mà Mai Chi ở thành phố mà đúng không Vậy giờ đưa con bé về ao tôm Vậy hai đứa ở cùng nhau hả Mẹ đừng nghĩ lung tung Con nói thật luôn Mai Chi chỉ là cháu con mà thôi Cháu nào mà mẹ không biết Mẹ nhớ anh Hoàng không Bà Ni cố nhớ lại Con nói Hoàng người anh con kết nghĩa hả có đến nhà mình chơi Dạ Mai Chi là con gái của anh Hoàng Vì thế mẹ đừng gán ghép làm gì Vậy sao ngay từ đầu con không nói sớm Để mọi người hiểu lầm Bà Ni giờ mới vỡ lẽ ra Bốn tưởng chuyện vui Nào ngờ thành ra thế Bà có phần buồn và thất vọng Nhưng rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần Cũng đâu phải hai đứa có quan hệ họ hàng gì đâu Mẹ thấy Mai Chi hiền Đẹp người hợp với con Hợp hay không con tự biết Mà mẹ cũng đừng nói với bác hai và thím út Con không muốn mọi chuyện đi quá xa Cái thằng còn không phải mọi người vì lo cho con hay sao Lo kiểu vậy con thấy sợ thì có Con không được nói như vậy Bác với thím con nghe sẽ buồn đó Hải Phong chỉ bực nên nói thế Chứ anh hiểu điều đó mà Thôi con đi sửa soạn Hải Phong bỏ đi rồi Mai Chi đứng ở cửa mới bước ra Cô đã nghe hết tất cả Tình cảm mới chớm nở thì giờ cô lại nhận ra. Chỉ một mình cô đơn phương mà thôi. Mai Chi, con dậy rồi hả? Thấy người sao? Đối diện trước bà Ni, cô thấy ngại vô cùng. Lúc sáng bà còn tưởng cô là bạn gái của Hải Phong. Dạ con không sao. Thôi giờ bác dọn cơm cho con ăn rồi hãy về. Mai Chi đi theo phía sau bà Ni xuống dưới nhà. Rồi bà dọn cơm cho cô ăn. Lúc này mọi người cũng đã về bớt chỉ còn nghe tiếng mấy người nói chuyện ở đằng trước thôi. con ăn đi, để bác gọi Hải Phong vào. Bà Ni đứng dậy bảo đi lên, chỉ còn mình Mai Chi ngồi ăn. Cô nhìn chén cơm mà không muốn ăn, tự nhiên bụng cô đau nhói. Mai Chi nghĩ có thể là đau bao tử. Cô ôm bụng cố chịu đến nỗi chán đổ mồ hôi. Ăn đi, tôi ra ngoài xe chờ. Hải Phong đi vào nói xong định đi ra, nhưng thấy Mai Chi có gì bất thường nên quay lại. Làm sao thế? Hình như cháu bị đau bao tử Chắc cháu uống rượu lúc sáng để tôi đưa đi bác sĩ Hải Phong vội vàng bế Mai Chi lên rồi đưa ra xe Bà Ni nhìn thấy, lại hỏi Có chuyện gì vậy? Cô ấy bị đau bao tử, tại mẹ và mọi người ép rượu cô ấy Mẹ đâu có biết Giờ nói gì cũng vậy Thôi, để con đưa cô ấy đi khám Ừ, đi nhanh đi Hải Phong lái xe đi rồi Bà Ni thì lo lắng đứng ngồi không yên Nhìn ông Giang vẫn còn nhậu thì nói Thôi dẹp nghỉ đi Ai cũng xỉn hết rồi Trong xe Mai Chi đau Nên đầu ngã hẳn ra ghế Hải Phong vừa lái cũng không quên nhìn cô thấy vậy thì đỡ cô tựa vào mình Giáng chút nữa Tới bác sĩ sẽ không đau nữa Cháu ghét chú rồi Cháu đau sao kệ cháu Mai Chi nói với vẻ mặt vừa buồn vừa nhõng nhẽo Hải Phong nhìn mà đau lòng Anh không hề muốn làm cô buồn Nhưng có một số việc không phải anh ở là được Đừng buồn nữa Chờ tôi lo xong mọi việc Tôi sẽ cho cháu câu trả lời Câu trả lời gì chứ? Lúc trong phòng cháu hỏi tôi đó Cháu quên mất rồi Chú đừng để ý đến Chắc do cháu say nên nói lung tung thôi Ừ Bầu không khí trong xe bỗng nhiên im lặng hẳn Không ai nói gì nữa Khóe mắt của Mai Trí lúc này đã ướt Giờ nghĩ lại cô không biết sao mình quá hấp tấp vội vàng mà đi nói câu đó với Hải Phong. Càng không hiểu sao bản thân can đảm đến vậy hay vì hơi men trong người vẫn còn nên cô mới mạnh dạn bày tỏ. Cô tự trách mình nóng vội không làm chủ được cảm xúc khiến mối quan hệ của mình và Hải Phong đang vui vẻ phút chấp trở thành gượng gạo. Có thể anh đối tốt với cô như một người cháu mà thôi. Nó không hề giống như cô đối với anh. Không muốn tạo sự khó xử làm khoảng cách nên Mai Chi dùng việc xanh của mình làm tấm chắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú già là đại gia của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo